Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì đó, thì khi con nghe ông ngoại con lên tiếng, con liền chạy qua cắm hai cọng dây điện nữa. Mà kỳ này chỉ cầm ở một, ngoài cọng dây con cắm vào, chứ không có cầm, cầm ngay gì? cái đầu dây như hồi nãy nữa. Con cắm ở vỗ điện, thì đèn nó sáng lên liền. Ui cha con tung cửa chạy xuống nhà sau với má con. Má con hỏi có chuyện gì vậy? Con mới kể lại toàn bộ sự việc cho má nghe. Má không có tỏ vẻ gì sợ hãi hết. Má nghe xong rồi, má nói, vậy là cậu con dạy chọc con đó, không có sao đâu. Vừa nói má con vừa lấy đồng hồ lên coi, thì đã bốn giờ sáng. Chú ơi, chuyện xảy ra đã gần 35 năm rồi. Mà khi con kể lại cho chú nghe, nó hiện ra trong đầu con rõ như mồn một. Giống như là mới vừa xảy ra trong đêm vậy. Cái câu chuyện thứ ba là có liên quan đến gõ cửa xe. À, trong khi con đang ở Mỹ, lúc đó là các chiếc xe trất, xe tải mà con lái đó. Thì câu chuyện này do chính con trải nghiệm, đó là vào năm 2007 tại thành phố uh, Atlanta thuộc tiểu bang Georgia thì con đi giao hàng cho cái trung tâm phân phối của chợ Public. Ở đó có hệ thống chợ tên là Public giống như những cái supermarket, bán thức ăn, thức uống đầy đủ hết hàng hóa trong đó. Thì cái giờ hẹn đó là 7 giờ sáng để mình giao hàng, nhưng mà con đến nơi là 4 giờ sáng, sớm hơn 3 tiếng đồng hồ. Thì sau khi tới con mới cầm giấy tờ vô cái chỗ bảo vệ ngay cái cổng mà cách chỗ đậu xe tải của con khoảng chừng 200 feet thì cái cách tính đó để cho các bạn xài cái hệ thống đơn vị là thước mét đó, dễ hiểu một một à, một phút tức là một cái bước chân đó nó xa tính cỡ bằng khoảng ba tấc hơn ba tấc đi ba tấc của theo đơn vị đo lường mét thì hai trăm feet nó tương đương cỡ khoảng sáu chục thước nha một đơn vị một là một phút Nhưng mà số nhiều 2 là 2 feet, 3 feet, 4 feet. Nhưng theo cái cách tính mà dịch thảo nhớ như vậy. Như vậy cái chỗ đậu xe con và cái chỗ uh, cổng mà bảo vệ đó khoảng 60 thước của mình. Thì lúc đó bảo vệ mới nói cho con biết là mới 7 giờ sáng thì mới mở cửa. Thì mới cho con vô xe để mà xuống hàng được. Như vậy con phải chờ 3 tiếng đồng hồ nữa. Bây giờ làm sao? Con phải tìm cái chỗ để đậu xe nhưng mà nhìn không còn cái chỗ nào trống ngoài cái chỗ mà con đang đậu đó hết nếu có chỗ trống con đã đậu rồi phải không nó nó nó nó kẹt hết rồi chỉ có cái chỗ đó đậu được thôi nhưng mà cái chỗ đó lại là cái chỗ lằn lằn gạch đỏ lằn sơn đỏ chính vì cái sơn đỏ cho nên không ai đậu đó mình mới có chỗ để đậu tức là cái nơi cấm đậu xe thì lúc đó con đậu vô đại vì mình nghĩ còn có ba tiếng đồng hồ thôi thôi Sau đó thì con đi lại sau giường của con để mà ngủ, tại vì còn 3 tiếng nữa mình mới đem xe vô xuống hang. Con ngủ độ 1 tiếng đồng hồ. Thì bỗng nhiên nghe bên ngoài có ai đó đập mạnh vào cửa xe mà phía ngay bên tài xế, tức là bên trái của chiếc xe. Đập ra rầm băm, băm băm băm. Thì con giật mình dậy, tại vì con đang ngủ sai. Sau gần 10 tiếng đồng hồ lái xe rồi cũng mệt lắm. Ngủ ngon lắm. Thì lúc bây giờ con bật ngồi dậy mắt thì còn nhắm mà miệng thì la lên. I'm here, I'm here. Tức là tôi đây nè, tôi đây. Yeah. Để cho người ta biết là mình, mình thức rồi mình đang ở đây. Chứ không có là xe không có người. Nhưng mà trong đầu con lúc bấy giờ nghĩ. Khi mà đập cửa mạnh như vậy thì chỉ có cảnh sát hoặc là bảo vệ. Giống như mình đậu bậy thì cảnh sát nó phải đập nó kêu chứ người thường ở đâu giờ đó mà đập kêu mạnh như vậy hoặc là bảo vệ kêu mình thôi thì con nghĩ chắc là cảnh sát tại vì bảo vệ nói là ba tiếng nữa lận mình mới cho xe vô thì chắc cảnh sát thấy con đầu bậy nó mới lại kêu đập cửa thì lúc đó con đã tới phía ghế tài xế rồi con một tay con bấm cái cửa kính xuống thì trong khi một tay con đang dụi mắt như vậy thì sau khi dụi mắt lại rồi mở mắt ra nhìn thì không thấy ai hết con mới nghĩ chắc cảnh sát đi đập xe đậu ở sau xe con cho con con mới thò đầu ra nhìn phía sau xe thì không thấy ai hết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện